D. Định nghĩa qua 24 chữ cái. A. Sếp UASUR chấp nhận con người thật của bạn. B. Elise in luôn tin tưởng bạn. C. Ông Justus Storey khi điện thoại cho bạn chỉ để nói xin chào. D. Wensterer up on luôn không bỏ rơi bạn. E. Vision the on up hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ. F. Okamisa tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm. D. Ivet unconditotal, tận tụy với bạn. H. Elper you, giúp đỡ bạn. I. Vai you over, luôn lôi cuốn bạn. D. Us, bear with you, tỏ ra, xứng đáng với bạn. K. F. You, glow at heart, trân trọng bạn. L. Ovet you for WTOAR, yêu quý bạn bởi con người thật của bạn. M. Eket a different in your life, tạo ra khác biệt trong đời bạn. N. Ever giúp kết, không bao giờ phán xét. O. Phơ phơ sớp bóc, là nơi nương tựa cho bạn. T. If you út, vực bạn dậy khi bạn suy sụp. Q. Put your tear, làm dịu đi những dọc lệ của bạn. R. Ask your spirit, giúp bạn phấn chấn hơn. S. It's nicer thing about you, nói những điều tốt đẹp về bạn. T. Else you thay trúc quen you nét to hear it, sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần. U, hiểu được bạn. V. Dust, Ansbe Saiyu, sánh bước cùng bạn. X. Amin do head in you trip, bắt mạch được những chuyện khiến bạn đau đầu. Y. Elswenyu Winterlisten, hét to vào tai bạn mỗi khi bạn không lắng nghe. Z. Absiew Bacterility và thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước.